c h ư ơ n g 446, vĩ thú nhiều hơn nữa cũng vô ích chỉ sợ đối phương còn có còn lại thủ đoạn xù na nói rằng bất kể như thế nào hôm nay toàn bộ đều muốn đem bọn họ chém giết ở chỗ này miễn là bọn người kia đều chết hết coi như bọn họ thu thập đủ bộ phận vĩ thú cũng không có nửa điểm đái nghĩa quan g mang c h ấ p diêu trong lúc đó cường tập phở dễ đổm đi tới một nhân bên người mắt nhìn xuống thiên đạo vẹn cùng hầu như mất đi phân nửa thân thể nhưng vẫn là không có chết đủ chỉ hạ ổ bị tổ ngoại đạo ma tượng lực lượng sợ là không kém gì hoàn toàn thể sở xả nù đi mạ bị xa xa nhìn thoáng qua bên ngoài hồi ma tượng đi qua trong cơ thể cửu vĩ nàng có thể rõ ràng cảm nhận được bên ngoài hồi ma tượng lợi hại mặc dù không có nhất vĩ cùng sa bi nhưng hắn trong cơ thể có bát vi phân nửa chạ cờ dạ cái này đã vượt qua nhất vi cùng xạ bỉ cộng lại bây giờ bên ngoài hồi ma tượng đích sắc rất đáng sợ cựu vĩ trầm giọng hồi nếu như lại bị hắn đem nhất vi cùng xạ bỉ đều nhét vào lời nói thì phiền thoái ni bi tứ vĩ gộ bi d ồ quê y na na bi b á t vĩ phân nửa đều ở đây trong cơ thể đã càng ngày càng đến gần ý chi bỉ cũng nói ra đến tột cùng bọn họ dùng phương pháp gì có thể để cho cân bằng không có bị đánh một bốn trăm ba mươi ba vừa vỡ không quản được những thứ này dịch t h â n nhìn chằm chằm bên ngoài hồi ma tượng s u c a cụ, cụ g i ạ mạ một hơi thở tiến nhập l ư ợ n g chủng vi thu hình thức a như vậy có thể chứ cựu vi nói hồi không phải là không có người thử qua nhưng đó là lục đạo tiên nhân dịch t h â n chỉ là người thường mà thôi không có trưởng khống vi thu huyết kế giới hạn phải đồng thời vào người l ư ợ n g chủng vi thu hình thức có thể không phải nhất kiện chuyện đơn giản rõ ràng đúng một cái dịch thần màu vàng trả cờ giả áo khoác chi nổi lên màu xanh đen văn lộ đen nhánh tròng trắng mắt vẻ cũng nổi lên màu xanh nhạt văn lộ lúc đầu c ử u vĩ một dạng thụ đồng cũng là ở nơi này trên căn bản di chuyển hiện ra s ủ cả củ con ngươi dáng vẻ đây hết thể đều x á c nhập cùng một chỗ、Ấm、ẩm ẩm song trọng tiên nhân hình thức song trọng vĩ thú hình thức mở ra dịch thần quát l ệ n h một tiếng trong cơ thể buộc phát ra sôi trào mánh liệt trả cờ giả cái này một cỗ trả cờ giả cường đại thậm chí đưa tới đang dùng bạch dẹt tới chữa trị thân thể vũ lưu sóng ổ bị tổ cùng bẹn c h ú đãi làm sao có thể hắn chính là một cái bình thường người không phải tiên nhân hậu duệ làm sao có thể đồng thời thao túng lương chủng vi thu hình thức cụ chỉ hạ ổ bị tổ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn cường tập p h ở dễ đổm lương chủng vi phổ hình thức cùng tiên nhân hình thức dung hợp đã để cường tập p h ở dễ đổm sản sinh biến hóa quang chi ký vàng trói lọi mà ở quang c h i dực biểu hiện ra cũng nổi lên màu xanh đen văn lộ c ư ơ n g tập phở dễ đổm rang hai tay ra một cỗ chỉ gió mang theo t r ả cờ dạ ba động khuyết tán ra đem sa mạc xé ra một đạo mấy trăm thước hô to đều biến mất cho ta đi trong nháy mắt hết t h ể pháo môn hoàn toàn mở ra mỗi giây hơn mười đạo chùm sáng vết điên cuồng phát x ạ ra ngoài toàn bộ rơi và h ủ trí hạ ổ bị tổ đám người trên người có hai đại vĩ t r ả cờ dạ chống đỡ dịch thân hoàn toàn có thể gồng gánh nổi cường tập phở dễ đổm như vậy cường độ cao tiêu hao bên ngoài hồi ma tượng càng là trước tiên bị đánh bay ra ngoài trận bị dày đặc trùm tia sáng thử thách ma tượng lôi điện bên ngoài hồi ma tượng thân thể bắn ra một lần đạo lôi điện đánh phía cường tập phở dễ đổm nhưng ở giữa đường đã bị m ộ t nhân một tay phách liêu hạ lai s a d u tobi ta nói rồi các ngươi cùng ạ cặt s ủ kỳ hợp tác bất quá là uống kê giải khát vĩ thu toàn bộ tới tay sau đó các ngươi cũng không có giá trị lợi dụng cường tập phở dễ đổm thân thể nhất c h u y ể n phục tương pháo laser bắn phá quá đi x ạ dù tổ bị đúng lúc tránh ra nhưng ủ tạ t ả n cổ h ạ t cùng mỹ tổ ca đỏ hổ mù dạ cũng là chết ở lửa đạn ở giữa trong nháy mắt bị khí hóa vĩ ngọc dạ s e n s hù d à i k ẹ n ở từng môn pháo môn không ngừng đánh nổ đồng thời cường tập phở dễ đổm hai tay của cũng không phải bài trí một viên to lớn vĩ ngọc dạ s e n z h ủ duy kèn xuất hiện tại hai tay của hắn bên trên hướng về phía nhẫn giả liên quân phi phóng đi qua dịch thân lựa chọn địa phương vẫn là nhỉ dạ liên quân dày đặc địa phương một đường quét ngang qua đã hay sao trận thế nhỉ dạ liên quân căn bản gánh không được một kích này hội tụ hai đại vi thu lực hình thành vĩ thu ngọc dạ s e n z h ủ duy kèn công kích vẹn vẹn chỉ một cú đánh sẽ phải tánh mạng của mấy trăm người c ử u vĩ y chi b tới một phát đặc biệt lớn số cường tập phở dễ đồm hai tay mở ra cũng trong lúc đó bên người hắn xuất hiện một làm một kim hai cái t r ả cờ giả thủ bốn cái tay cùng nhau rót vào t r ả cờ giả một viên đặc biệt lớn hào vĩ ngọc dạ sen hủ duy kèn xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở giữa t bảy bắt đầu mới vừa đệ nhất chân phát đủ lớn gấp mấy lần không phải xạ r ù tô bị hét lớn một tiếng nhưng huyền phụ tại không trung đột kích pháo la re lại hướng về phía không ngừng phóng ra để hắn chỉ có thể chật vật né tránh không phải trăm xạ rủ tô b ỉ như hà đại giống kêu to đều không thể ngăn cản một quả này đặc biệt lớn s ô vĩ ngọc thủ bên trong kiếm phi bắn ra sự thực âm âm một đường cắt kim loại đi qua cũng đã chém giết gần trăm người sau đó ở dịch thần dưới sự khống chế vĩ ngọc thủ bên trong kiếm mánh nhưng khuyết tán ra hóa thành một thuận quả cầu ánh sáng màu đen đem hết thể đều nuốt mất đại địa không ngừng rung động vô tận hoàng sa phóng lên cao như sóng thần một dạng đ e m bầu trời hoàn toàn che đậy đứng lên hoàng sa mạng kèn phía dưới chu vi đều trở nên ảm đạm không gì sánh được ánh mặt trời chiếu xạ bị ảnh hưởng rất lớn cái này phóng phật m ặ t nhật đến một dạng hình ảnh để từng cái nỉ dạ liên quân vô lực bọn họ mất đi ảnh lại thông gặp như vậy thế tiến công căn bản là đã vô lực tai chiến hòa lực lớn nhất cường tập phở dễ đổn phóng lên cao đột kích pháo la re nhóm vũ khí vờn quanh tại hắn bốn phía nhắm ngay phía dưới chiến trường không lấy tiền tựa như tiến hành thảm trải n ế n thư cờ oanh tạc mỗi một giây trong lúc đó lên một l ư ợ t bách phu ngã xuống coi như nỉ dạ liên quân nhân số nhiều hơn nữa lại đánh như vậy xuống phía dưới cũng sẽ chết tổn thương hầu như không còn cái này đã biến thành một trường giết chóc coi như là giết người như ngóe lâm nhận chứng kiến cảnh tượng trước mắt cũng hiểu được tê cả ra đầu cái này phút chốc hết thể vụ nhẫn đều may mắn không thôi may mắn bọn họ mỹ dục có nhãn quang không có giống những cao tầng kia vậy nhìn về phía nỉ dạ liên quân bằng không bọn họ hiện tại cũng sẽ giống như nỉ dạ liên quân vậy bị đánh đều cha gọi mẹ đi đại cục đã định thêm n á o la mị ra khỏi một tia hội ý nụ cười tàn khốc chiến tranh sắp đến cuối coi như nhiều như vậy con vĩ thú bị ả cạt xù kỷ cướp đi cũng đã không cách nào cải biến chiến trường thế cục ư ớ p đoạt nhiều hơn nữa vĩ thú cũng vô ích dù nã nhìn về phía thừa nhận rồi vô số công kích bây giờ còn không biết sinh tử ủ trì hạ ổ bị tổ đám người phương hướng một cách tối hậu dịch thần thanh â m quanh quẩn ở toàn bộ chiến trường bên trên cường tập phở dễ đổm hai tay đẩy ngang đi ra ngoài cựu vĩ ỷ chị b ị trạ cờ dạ không giữ lại chút nào hội tụ ở trong đó cầu thả cầu vợ tốt